Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Buồn Cao Trổ Ngược, truyện dài đồng quê Nam Kỳ của nhà văn Xuân Vũ qua giọng đọc Thái Hoàng Phi. Tập 11, chương 24. Ông chủ trường gà dẫn với bộ áo dài đen nút ngọc thạch viền vàng Bước ra giữa dòng bộ cất tiếng sang sản Chủ trường xin kính cẩn chào và dân an quý vị Xin cảm tạ tâm thành tình của quý vị đã dời gót ngọc tới đây Quý vị cũng biết đất này là nơi phát tích đức tả quân Là người hâm mộ trò chơi gà nồi của chúng ta Chúng ta nôi dấu người xưa để cho trò chơi này không bị mai một và càng hưng thỉnh hơn. Muốn vậy phải chơi cho đẹp, muốn đẹp phải có kỹ cương. Trước khi mở màn tôi xin phép trình bày qua mấy điều quy trường. Thứ nhất, theo phép đá gà, con nào bị đá chết tại chỗ thì cái như thua con nào đang đá bỏ chạy hoặc không kêu mà bắt nhử lại ba lần không đá cũng kể thua thứ hai hai con bị cửa đều nằm dưới đất cho bắt ra sửa lại đem vô nhử hãy con nào mổ cắn được là thắng nếu cả hai đều không mổ cắn thì què thứ ba nếu gà rót thì chủ kê phải xin nhang rót bao giờ hết nhang rồi và mới bắt đầu tính ăn thua Thứ tư, trường hợp đó gà chiều gần tối thì do thỏa thuận của hai chủ kê, đá đèn hay mai đá tiếp hoặc là quê. Ông huyện nở một nụ cười đưa tay trỏ chữ công dạch bằng vô trắng xuyên ngang lòng trường và nói Mỗi sư chê ngồi ở một đầu chờ nghe lệnh thả gà khi đó mới được thả, thả bằng cách ngay thẳng không được gian lẫn làm phù phép ám trợ cho gà mình. Khi đã thả ra thì buông đuôi ăn trót, nghĩa là tính ăn thua ngay từ khi hai con gà nạp cái thứ nhất. Ông Nguyễn tiếp. Còn nước đá và nước nghỉ làm bằng nhang, thẻ nhang nước cháy hết sợ chỉ bị đứt. Đồng xu rơi xuống dĩa nghe một cái ken thì hai bên bắt gà ra ồm. Khi đồng xu lại rơi nghe tiếng keng kế tiếp thì đó là hết nước nghỉ, bắt đầu đá trở lại. Cứ thế, ông Nguyện công bố hết các điều quy trường thì lại có người hỏi. Dạ ở trường gà này có lẽ thua giớt không ạ? Đó không quy định, nếu muốn thì trước hoặc trong khi đá hai bên chủ kê phải cùng nhau bàn bạc và quyết định, chủ trường không can thiệp. Độ gà thứ nhất bắt đầu và chú trắng của ông chủ kỹ ở rạch cầm đụng với con điều lau của ông cai kèn ở chợ Mỹ Tho. Con nào cũng cửa như gươm, phụng dĩ như tiên nữ, tiền độ 2.000 đồng. Bên gà chuối do ông sư kê già đầu bạc ôm nước, dùng này đều cho ông biệt danh là qua đà tái thế. Trong một trận độ gà, ông bị chém nằm ngay đơ cán cuốc giữa đường, tưởng phải hốt bạc dồn giữa túi người ta. Nhưng may, hết nhang đá ông bắt ra o bế, lúc trở lại gà của ông tuy kiệt sức, cũng cố cắn đá và chỉ một phát chém chết đối thủ phục hận cho chủ. Sau khi lượm bạc, ông vừa bồng con gà ra khỏi vòng trường Thì than ôi nó đã hồn về chính suối Nó chết sau địch thủ không đầy một phút Kỳ này ông ôm nước cho gà ông chủ kỹ. Hàng sáu đá bên ông Cai kèn thấy mà gồm Nhưng ông Cai kèn lại có bạn tri âm là ông Bếp Thọt Cả hai cùng đi lính pháp thời đại chiến 1914-1918 Cùng về hưu và cùng chơi gà nội Ông Bếp Thọt bị ngựa đạp bên tay nên có tật chân đi cà thọt Ông cũng là một loại sư kê ác liệt. Ông sử dụng thuốc tây để trị bệnh hoặc hồi sức cho gà chứ không theo lối âm lịch, nhân xâm thuốc bắt, lá ổi, lá muống. Do nước nạp, chuối và điều như cặp phụng bay, múa, làm hàng xáo la ó không ngớt. Đến nước nghì vẫn cầm đồng, con chuối bị vài vít trong nách, con điều bị đá sức hàm hạ, cắn mổ không được. Cứ đá tạ cầm chừng nhưng chuối lại bị đuôi cả hai mắt. Tuy còn khỏe nhưng không thấy đường cứ đứng lỡ ngớ chờ hướng đòn vết thương ở lường con đều chảy nước rồng rồng Còn con chuối thì một cánh bị xệ Thương tích hai bên đều nặng như nhau Cũng may hết nhang đá Hai ông sư kê bắt gà nhà ra làm phù phép Ông qua đà treo miếng mắt con chuối lên Nhưng mắt bị lọt trồng không tài nào thấy được Đem vô nhà ráp hai gà lại Ngực cụng ngực đầu dao đầu Để hai bên chọc tức nhau mà đá Nhưng không con nào còn hăng cả Hai ông bèn thả gà Con chuối dần tiền lớn ngớ Bị con điều sức mỏ quăng một phát Hít hai cửa vô cần cổ Con chuối quẹo ngang như ghe đang căm buồm, Bỗng đứt lèo đứng xoay tròn như vụ Con điều đá tiếp mấy phát Con chuối dắt cái cần gục Mà chạy lũi giấu đầu vào dách bộ Ông qua đà phù phép bắt ra để nhử lại Ông vừa ôm con gà lên Vừa hút máu bầm đen trong cổ con chuối Tay xoa miệng hà và lại thả xuống Nhưng con chuối vẫn đứng xoay tròn vì bị cửa đâm vào khớp xương giữa cổ. Ông chủ kỹ thương con gà bảo qua đà bồng lên luôn và chịu thua. Ông ôm con chuối lên trên tay rưng rưng nước mắt. Bà sẽ cho con dưỡng già tới chết. Đến độ thứ hai, bạch nhạn bạc liêu của hội đồng cự đụng với sám bến tre của hội đồng hoài thật là kỳ phùng địch thủ tướng ngộ lương tài. Con nhạn bạc liêu là con gà ế độ Vì dùng hậu giang đều chạy mặt Không ai dám cáp với nó Do đó nó được đem lên dùng tiền giang Nơi không ai biết sắm bánh tre của hội đồng hoài là con nhạn nghề Nhưng không có giải lộ ra Cửa đinh nhỏ chột Là loại cửa chén chết Còn tướng mạo thì thường thường Không có gì đáng sợ Bởi vậy khi hội đồng hoài gật đầu chịu đá Thì bên nhạn trắng phủ sổ tức khắc Phe nhà bao luôn Không một tay hàng xáo lạ nào chen vô được ai cũng biết dân Bạc Liêu rạch giá chơi bời, bạc ký, bạc thước Dân Bến Tre Mỹ Tho sang trọng nhưng không tới cỡ đó Ông hội đồng hoài thấy sổ ghi 15.000 thì hơi rung trong bụng Nhưng chiến tướng đã cầm cương lên ngựa Có lẽ nào lại bái mộ quy hạn Ông bèn khiều ông Nguyễn ra ngoài Và 5 phút sau trở vào phụ sổ Không kêu gọi hàng sáu đóng góp một cách Ông hội đồng bình mộ danh anh hùng Bến Tre Nên ngõ ý muốn chia sớt một ngàn Nhưng ông hội đồng hoài chỉ cảm ơn bằng một nụ cười và cúi đầu Độ gà nghiêng ngửa, cả trường xôn xao, tỏ nhang nước Ông quyện kêu hai sư kê già vào giống dạ khô sửa soạn. Rồi ông dơ tay lên đánh xuống Thả gà Ông hội đồng hoài vừa ra mé sông trở vô ngồi Thì hai con sám nhãn đang trong dòng nước nạp Đòi gà bay múa như làm trò ảo thuật trước hàng nghìn tiêm mắt chỉ thẳng vào mỗi cư động của chúng để khoan hô hoặc than thở Ai cũng nhận ra con bạch nhạn bạc liêu quý tướng vô cùng Chân trắng mỏ trắng lông như tuyết Màu trắng làm cho nổi bật làn da đỏ ở cổ và hai bắp thịt đùi Riêng cặp cửa thì nhà nghề vừa liếc qua cũng đủ ấn xương sống Đó là một cặp sông đào độc địa của một tay thiện chiến Rõ ràng đã có cô hồn Do đó mà ế độ ở miền khẩu giang con sám bánh tre trong súc hơn vài phân qua nước nạp Bạch nhạn áp đảo sám bánh tre bằng nhiều đòn phủ đầu sáng bị hai lần dâng vô vách bồ phải dùng đuôi gượng đứng dậy sang nước thứ hai sáng có vẻ ngán chặn nên rùng gói hạ sát cần xuống đất soi vẫy con bạch nhạc chứ không chịu phóng đòn hàng sáu lẫn chủ kê bên Bạch nhạn chồm vào qua tay tu tủa thách bên sám bạc đi từ ăn tắm đã hạ xuống ăn sáu những tay nhát gan hoặc đánh lợi bên sám bắt đầu giảm bớt để lội qua bên bạch nhạn đâm miếng sầu nó con đó ra khai giữa lúa nó con đó ra ha ha chém ông địa nó con chém những tiếng thúc giục cười ré trợ lực cho bạch nhạn quá tình bạch nhạn quá hay nó nhảy cái nào cái nấy nhẹ như lông nhưng sám đều rớt máu Sám thỉnh thoảng mới lủi vào cánh Bạch Nhạn, lo đầu lên cắn sỏ đá được một miếng dĩa tối. Bộ bạch giáp bạch bào của con nhạn đã bắt đầu trở hồng, nhưng chưa bị vết tử thương nào. Bất ngờ Bạch Nhạn đâm ngay mã kỵ cuộc Sám, đó là ngay trên mô lưng chỗ người cưỡi ngựa. Có lẽ trúng thấu phổi nên Sám bị máu trào lên bích họng kêu khẹt khẹt, và mỗi lần lắc rãy cái đầu thì máu văng ra có đốm trên mặt trường. Sám lại bị đâm trái chanh sệ cánh, cổ họng kêu cà tọt cà tọt. Bồi thêm một giáo nữa con Ông hội đồng cử tra mắt kiến Cho hẳn vào để nơm cho rõ Và khuyến khích thêm gà nhà Bất thần con nhãn phóng thêm một đòn nữa Ông hội đồng cử vỗ đùi kêu Chém gợi dao lông con sám rồi Quả thật Sao nhắc cửa mặt mũi con sám đen sạm lại Có cố kèo địch thủ để khỏi cục cần Nhưng máu từ trong họng nhỏ ra có giọt Bạc từ ăn sáu đến xuống ăn năm Đồng xu bất thần rơi đánh khen cứu tinh con sám Trong khi hai ông sư kê ôm gà Hàng sáu vẫn quăng Không có ai bắt bạc của Bạch Nhạn Chỉ có dằn bớt bên xám Nói chung hàng sáu rùng rùng Xăng quần lội qua bên nhạn để tìm đường sống Ông hội đồng cự nhướng Ông hội đồng hoài nói giọng mỉa mai Còn xám đổ mái tốt lắm huỳnh có muốn thua vớt Tôi cho liền Ông hội đồng hoài nãy giờ ngồi méo mặt 15.000 đồng đâu phải ít Một mùa lúa ruộng bay dèo Mồ hôi chảy dọc hai bên Thái Dương. Nhưng ông không lo sợ thiên hạ nhìn thấy cái cử chỉ có thể làm lộ tẩy bụng dạ mình. Ông móc thuốc ra hút và lắc đầu đáp. Tôi thua thì thua nhưng nó đâu có chịu vớt anh hội. Đem nó về nhà chỉ cho đổ mái sợ nó phiền. Ông hội đồng xem đồng hồ rồi quay qua bảo đám nha trảo. Đứa nào ra ghe lấy bệnh trà vô cho tao. Tên nha trảo chạy đi rồi trở vào ông hỏi. Nước còn đầy bình không? Dạ nước đã bắt đầu giực rồi. Qua câu trả lời đó, ông Hội đồng Hoài biết thời cơ đã tới. Qua nước ba con sám còn bị áp đảo, bên nhạn giận phóng bạc tua tủa, thấy con sám không sụp lại, có lúc gượng dập rải nhiều ngón, làm con nhạn xiển miệng, nên bạc vẫn mất ăn năm, nhưng hàng sáu bên sám vẫn bỏ bồ nhà lội qua nhạn đục mưa. Ông Hội đồng Hoài bảo đám nhà chảo ai dằn, ai quăng, hãy bắt hết cho tao Ông vừa nói dứt lời thì linh như miểu Con sám phang một hèo đâm đùi con nhạn Nhạn trở thành trương nhức túc Cà thọt một giò, nhảy nhẹ sều và té lệch bệt Đứng không vững nữa Con sám bồi liên tiếp Con nhạn ngã lăn, ngượng đứng dậy và bị đá ngã Vì bị mất chân chịu Bộ bạch giáp của con nhạn trở thành hồng hào Ở nước hai nó quay phong bao nhiêu Thì ở nước này trong nó thê thảm bấy nhiêu Không ai hiểu tại sao con sám trở lại kèo trên như vậy. Ông hội đồng hoài queo ông hội đồng cử trả đũa. Con bạch nhạn còn đổ mái được lắm mà. Quỳnh có muốn thua vớ không? Ông hội đồng cử tức ói máu nhưng chỉ cười mát. Cờ còn nước mà huynh Sang nước tư con nhạn bị một cửa ở nách non. Chắc cũng lũng tối phổi nên máu trào ra miệng như con sám lúc nãy. Gà Linh ăn cửa nào trả cửa nấy. Đến nửa nước tư. Bạch nhạc chạy vào lao áo áo Vì bị tiếp một cửa vào hang cua Ông hội đồng hoài ngồi tỉnh khô Chờ chủ trường tuyên bố Bạch nhạn thua Để lãnh ngành thầu Sang độ thứ ba và có ông hội đồng bình sa đét Đụng con xanh của cậu tư răng xoa Con của ông hàm sung Cậu tư đi Tây học Không biết đổ bằng gì Chỉ thấy mang về một cô đầm Mướn phố lưu trú ở Mỹ Thọ Rồi ít lâu sau cô ta biến mất cậu tư cưới con gái ông trai tổng giàu sang nhất vùng dân đồn rằng một hôm nghe tin cướp đánh một nhà giàu gần đó bà tổng sợ đánh lây tới mình bèn hốt vàng vô một cái ô ăn trầu bưng chạy xuống ghe hầu để đi lánh nạn đến trường tới nơi con gái mới hay bà má chỉ mặc áo dài quên mặc quần cậu tư đã giàu lại như chuột sa hủ nếp nên không lo mần ăn chỉ đánh bạn với ả phù dung cậu đã có bài nhất á phiện nên người đời đặt cho cậu là cậu rư ro Ro có nghĩa như trên Vừa có nghĩa là hút nghe ro ro Thay vì gọi cậu tư François Cậu tư ro đến trường gà với đủ đồ nghề Và em út phục dịch Cậu nằm nghẹp trong buồn hú hí với Ả Phù Dung Khi cáp gà em út chạy ra chạy vô trình cho cậu rõ Hãy cậu đồng ý thì mới ra xem lại lần chót để làm sổ Làm sổ xong cậu tư ro mới ngự xem đồ gà Nhưng chốc chóc em út phải đưa ống nhựa vào Cho cậu ro ro ba sợi Cậu tư tuyên bố phủ sổ 5.000 đồng Kỳ dư hàng sáu muốn đá bao nhiêu thì nhào vô Hội đồng bình thách 7.000 Cậu tư vừa rít vừa gật Điệu nghệ đá gà không cần giấy tờ rùm ra Một cái gật, một phát ngoéo tay Là coi như cửa chém cột rồi Ở trường gà có biệp, có bùa, có cả thuốc độc Nhưng ăn thua rất đàng hoàng, không chém chạy Hội đồng bình là tay không dừa Ngoài kinh nghiệm lão luyện Ông còn có gan đá những độ mà thầy gà đều lắc đầu Nhưng ông thắng thế mới kỳ Hai trình ôm gà vào Đây là lần đầu tiên hai trình đến một trường lớn Ngoài sức tưởng tượng Nội cái nhìn thấy ông này ông nọ sang trọng quá lẻ Hai trình cũng ngán chạm rồi Tuy bồng con linh kê trên tay Mà hai trình cũng rung rung khớp Nhìn sắc mặt của hai trình Ông hội đồng biết trong bụng Ông dỗ khẽ bảo đừng có khớp em Thầy Năm đứng bên cũng trấn tỉnh Đồ này mình ăn chắc sưu này thì năm ít nói sai, chính thầy năm đồng ý ngay khi ông hội chịu làm sổ. Bây giờ đích thân ông làm cửa cho gà nhà, ông rỉ tay hai trình. Tôi coi gà bển rồi, nó có gãy khắc cửa, chừng nước ba đó nó sẽ gãy một cửa cho chú coi. Gà thả vào trường, hai con nạp túi bụi như mưa bớt. Gà hai trình té hai ba cái, tránh xoài ra như võ sĩ bị đánh đo ván, văng tay. Cậu thư ro gật cù về liếc ông hội đồng. Cậu đưa tay ra ý muốn quăng bạc với ông, ông hỏi Ăn mấy cậu tư, muốn mấy cũng được, gà còn đang nghiêng ngửa Ông hội nhìn ra mặt gà mái ấp của cậu công tử Đất Sầm Giang mà nghĩ thầm Giỏi gì cậu tư, thằng quắc con này đậu mọc mặt ra đây, sao dám phách lối vậy Nhưng ông hội giữ bình tĩnh, đó là một đức tính hàng đầu của hiệp sĩ gà Không nóng mặt hay bị cuốn vào những cuộc phiêu lưu Hàng sáu la ó tán thưởng con xanh của cậu tư bể trường. Con xanh đá sỏ rất ác. Đòn nào của nó cũng làm cho đối thủ quay mộng mộng. Thậm chí té nhũi, té ngửa và lần té nào cũng xoải cánh. Đứng dậy rất vất vả. Ăn năm ăn sáu đây. Cả phe xanh rào lên. Tay chìa ra lẫm chởm như bập lá, thách bắt. Vì con xanh đá quỷ đối thủ không đứng dậy được. cái đầu lại cụp xuống đất hình như không ngóc đầu lên nổi. Hai trình la lớn. Đứng dậy con Đấm vào chỗ tử nó con nhưng nghe tiếng thầy gọi Con gà bật đứng dậy Và đá luôn ba phát bất ngờ vào con xanh Làm nó bật nuôi mấy bước liền Nhưng nhờ cái đuôi của nó chống lại Nên khỏi té ngửa Hàng sáu lại reo cười Và tiếp tục quăng bạc từ phía xanh Bên kia chỉ có vài cánh tay đưa ra bắt độ gà kéo dài tới xế Vài người sốt ruột bỏ ra ngoài Xước mía cạp dưa hấu Hoặc ném xu lẻ vào bàn bầu cua Càng ngày con xanh càng nấn nước gà hai trình càng té nằm mẹp có lần vài phút đồng hồ. Mỗi lần ôm nước hai trình tìm vết độc nhưng vẫn không thấy. Vào cuối nước tư con xanh nhảy chân không một phút nhẹ bỗng Rồi một vật gì như nửa điếu thuốc bay văng nên không để ý. Đến lúc sư kê của cậu đến trước mặt than thở. Con xanh của mình xuống cửa rồi cậu tư ơi. Hả? Cậu tư buông bủ bối trợn mắt. Sư kê đưa cho cậu cái cửa con xanh gãy tận gốc Cậu tư chờ cho hết nước xin cho chấp cự giả, nhưng ông chủ trường xua tay. Quy trường không cho phép. Không cho phép á thì tôi không đá nữa. Ông chủ trường nghiêm nét mặt. Cậu nói vậy đâu được cậu tư. Thân sinh của cậu có chơi gà chung với tôi cả chục năm, ông không hề nói như cậu. Ở đây còn có nhiều bậc trưởng thượng chứ đâu phải mình cậu mà cậu nói ngang như cô vậy. Cậu tư suy trí, không hó hé thêm tiếng nào. Vô nước nằm con xanh dẫn đá mạnh Còn đối phương thì càng nằm Cậu Tư cười hắc hắc Một cửa như độc kiếm chém cũng chết chứ ha Gà hai trình bị một đòn và nằm mẹp luôn không vậy nữa Cậu Tư đứng phát lên dơ tay Ăn một đây Ai bắt một trên một cặp trở lên thì bắt Dưới một trăm thì dẹp Mọi người ngơ ngát Ông hội đồng cười khẩy Tôi bắt cho cậu hai trăm cặp Được không cậu Tư Tôi tặng lại ông bộ lư cho ông hội về đường ha ha. Thiên hạ hối hả tìm ngõ hẹp đường lầy mà lội qua cho bằng được bên gà cậu tư. Không rõ trước mắt con xanh cứ bị dẫn đòn. Nó cắn cánh, cắn lưng, cắn đuôi, cắn mông, xách cổ đối thủ lên đá, thậm chí leo cả lên lưng đối thủ làm cả trường cười ồ ồ. Gà đập mái, gà trống đập mái, gà trống. Ông hội đồng bị cậu tư đá. Và ông hội rớt mông rồi. Như bị nhục mạ và nghe chủ bị chế diễu Con gà hai trình đang nằm sỏi cánh bỗng đứng phát dậy Rét Một phát nhẹ hững Con xanh bỗng ngã gục Mỏ cắm xuống đất rồi bật ngửa Hai cánh văn ra Hai chân tròi lia Thân hình quay tròn như ghe gãy bánh lái giữa dòng nước xiết Con xanh bị chém ngay chỗ tử Nghĩa là ít hầu Đúng như lời sư kê gào ra lệnh lúc nãy Nó là linh kê chăng Ông chủ trường tuyên bố ông hội đồng bình thắng độ Hai trình nhảy tới bồng con gà áp mặt vào mình Nó khóc hu hu Con chết chắc ba cũng chết theo con ơi Trong lúc mọi người đang sửa soạn độ mới Thì ông hội đồng bình quèo ông hội đồng hoài Xuống cano giải lao Ông hội đồng bình nói Lần xuống bên tre tôi có xuống thùng 10 Còn hai chơi số nữa tới tôi Sao anh không chịu khó lội chút nữa Bàn qua tính lại một hồi ông Hội Đồng Bình hỏi Con gà sám của anh <cười> xin lỗi anh cho tôi nói cái giấy nghề của nó ra không Nó chỉ nát cối hai hàng trơn đâu có giấy gì nghề Thôi mà huynh để đây tuy kém huynh nhưng cũng biết chút ít chứ đâu có mù chữ Tôi nói thiệt mà đâu anh chỉ cho tôi xem Hồi nãy lúc con xám đang bị kẹo trên Anh có biểu người xuống ghe coi bình trà đầy hay lưng phải không? Tại tánh tôi nghiền trà, anh biểu vậy có nghĩa đi coi nước rồng hay nước lớn chứ không phải vụ trà. Nước rồng lớn là để dễ bề nuôi ghe, đâu phải huynh, con gà huynh là gà đá nước rồng cho nên đáng lẽ đá đổ trước, huynh kèn cửa đá đổ sau cho đúng nước rồng. Người ta không thấy giải nghề của nó tưởng nó là gà phàm, tuôn bạc ra là thua tử giận luôn. Loại gà này chỉ có chủ và sư kê biết tánh thôi. Ngoài ra không có ai, à. nó không có trồng kinh kê lẫn kê kinh. Ông hội đồng hoài đang nâng cốc trà trên miệng, bỗng đặt xuống mâm chấp tay xá xá. Tôi phục đại cà sát đất, tôi đã ăn ba độ mà chưa ai biết cái ngon bí ẩn của nó. Trận vừa rồi tôi sợ thằng quắc con không đủ tiền chung. Nếu không mà tôi sẽ đậu thêm với anh một chồng nữa Anh không thấy gà tôi té lệch bệt nằm ngay trừ gà Đến nước thứ ba tôi mới nhận ra Ông Hội đồng Hoài nhiên sát tay ông Hội đồng Bình Nó là con tử Mỹ Linh Kê Nó không ngủ trên cây mà nằm dưới đất xoải cánh ngay cổ như gà chết phải không Phải không anh chịu thiệt đi rồi mình sẽ kết bạn gà với nhau Hội đồng bình sững sốt một cách sung sướng. Ông anh quả là bậc đại hảo hán trong làng gà. Ông hội đồng hoài rẽ ri mép và tiếp. Nếu gốc cao lãnh thì gan nó trắng. Tướng nó không có trong kinh kê, kê kinh. Nghĩa là con linh gan trắng tên là tử mỹ. Trên đời này có lẽ có một con thôi. Ông hội đồng hoài tiếp. Ông già tôi bảo là hồi ông nội tôi còn trẻ có đi lính gan trắng trong cơ của Ngài Tả Quân được Ngài dạy thế, chơ cỡ mình biết sao nói chuyện đó. Ông Hội Đồng Bình nói, tôi ở tại góc mà tôi còn không biết, còn Tôn Quynh ở xa mà lai rành. Ông Hội Đồng Hoài tỏ vẻ khiêm tốn, cái vụ gà này càng chơi càng dốt ba à, không thể nào một người biết hết nỗi. Một lần tôi lên Sài Gòn chơi Tôi có vô các hiểu sách để tìm tờ báo Nông Cổ Minh Đàm Ông hội đồng mình cũng là tay học thức Nhưng nghe ông hội đồng hoài nói thì bụng bảo dạ Ông nội này quá là hảo hán gà nội Nên không sợ mất mặt bèn hỏi Nông Cổ Minh Đàm là báo gì vậy thưa Đại huynh Đó là tờ báo chuyên khảo cứu về sức vật như Gà, qué, lia thi về dè, chim chóc Trong đó có một số xuất bản năm 1902 In quyển kê kinh của cụ Nguyễn Phụng Lâm Để xem lại và so sánh coi có điểm gì khác với kinh kê hay không Ngoài ra còn báo ánh đèn dầu cũng có nhiều bài khảo cứu về gà nòi Tuy là cùng nồi gà nồi nhưng hai quyển có thể khác nhau Ông Hồ Đồng Bình tỏ sự vui mừng ra mặt Tôi có quyển kê kinh bằng chữ Tàu Của thôn mười ở cổ cò mới tặng Tôi biết Mười là con ông ban biện phó tổng Tôi có đến đó chơi Nhưng không biết y có sách đó Để tôi đưa cho huynh xem Không sợ lộ bí quyết nhà nghề à Tôi nghĩ kinh kê hay bình thờ tôn gió Cũng chỉ là những nét lớn Để mình nghiên cứu chứ không phải nhất nhất phải nghe theo Có những điểm trong kinh kê không thể nói Có những điểm kinh kê dạy nhưng không nhất thiết mình phải học nguyên si. Đá gà chẳng khác gì đánh giặc. Mưu trí rất gần. Ông hội đồng hoài cơ cù. đụng lâm Không có luật nào mà không có ngoại lệ. Thí dụ như gan gà trắng đâu có trong kinh kê. Nhưng nó lại có ở cầu Lãnh. Tôi nghĩ đó là gốc gà ông Cả Hiến, nhạc phụ của nhà báo Diệp Văn Kỳ ở trên Sài Gòn. Lên Sài Gòn kỳ sau tôi sẽ tìm ông ta Nhờ bươi móc dùm tờ Đông Cổ Minh Đàn và tờ Anh Đèn Dầu Bận về tôi ghé cao lãnh để tìm gốc gà ông Cả Hiến Mà tôi tin đó là giống gà gan trắng độc nhất vô nhị trong làng chơi gà Sẵn dịp gặp một nhà bác học về gà nồi Ông Hội Đồng Bình hỏi luôn Tôi nghe nói nhiều dùng đã có gà Lai Ấn Độ, Mã Lai, Simla qua gà ta Để ra một loại gà đá hay như gà rừng Vậy xin lỗi Đại Quỳnh đã thấy chưa? Ông Hội Đồng Hoài nói Theo tôi thì gà nồi chỉ có hai giống Một là gà cửa, hai là gà đòn Gà cửa trứ danh là gà cao lãnh Còn gà đòn trứ danh là gà bà điểm Nó có thể đá một đòn đối thủ gãi cổ chết ngay Còn nói về nước lì thì ôi thôi hết chỗ chê, bị chém chết thôi chứ không chạy. Tôi có nghe nói gà bà rịa cũng lì dữ lắm, mái bà rịa có đúm râu dưới cầm. Tôi muốn tìm một con để đổ giông nhưng không biết ở đâu có. Hai vị hiệp sĩ gà càng bàn bạc càng tương tri, nhưng họ phải trở vào vì tiếng rí rố quăng bắt báo hiệu cho độ kế sắp tỏ nhang hai người cạnh chung trà rồi sánh đôi đi vào trường. Vừa đi ông Hội đồng Hoài hỏi: "Bạn tìm đâu ra chú sư kê bánh vậy?" "Chú ấy là con một lão sư kê nay đã về vườn." Ông Hội đồng Hoài gật đầu khen: "Còn trẻ mà coi bộ nhâm lẽ khôn ngoan, nhất là cái tình của chú ấy đối với con gà. Tôi nghe đồn ông Tạ Duy Hiển là tổ sư kê." gà chết, ổng dám ôm sống dậy, dù đã chết đối thủ rồi mới chết theo. mấy năm trước à, gánh hát xiếc của ổng có đến diễn ở chợ dòng lương của tôi, tôi có mời ổng vô nhà đàm đau về gà, nhưng mới quen ông đâu có truyền nghề. vừa tới đó thì từ ngoài đường người ta chạy luôn vô, chân chạy miệng la bài hải, Má ta phú đức, phú đức coi tay. Cả trường gà bỗng tan như ông vỡ tổ, mạnh ai nấy chạy bất kể càng đạp lên đầu ai. Những nồi cháo gà dở tung tóe, những thùng bánh lọt lật ngang, những quả dưa hấu bị đẩm phọt, những việm bông cỏ ngã nghiêng, bánh còng, bánh cam, bánh chiên lộn xa ngầu. Có người bị phỏng chân kêu trời, mấy ông áo dài dày hầm ớt không chạy được nhanh, cứ chớp chớp mắt, ngó chừng tay cò tới để xin tha tội. Cả một sự loạn lạc hiện ra trong phút chốc. Không ai có thể tưởng tượng được trước đó chỉ một phút tiếng la ó hào hứng Tiếng đạp chân vỗ tay tung hô coi trời bằng dung Mà bây giờ chỉ còn lại sự hỗn loạn xô bồ Chỉ có ông chủ trường là tỉnh táo Ông quát thật to Đừng có chạy, đừng có chạy Nhưng ai mà nhìm lại được những tên đá gà trước mặt lính cò Ông có sự ăn chịu với lắm lính tận Mỹ Tho lận mà Ông chậm chạp lê đôi dài hầm ớt Đi ra phía đường xem tay cò nào dám vô đây Ông bị một người hàng sáu càng ngang làm ông té ngửa chổng gọng Nhưng ông không phàn nàn Người ta chạy chết mà Ông lầm cơm ngồi dậy rồi quay vô bảo cậu Tư Do Cậu đi ra nói chuyện với mấy ông Tây chút Tư Do thua độ gà mất hết nghệ khí Bây giờ có cơ hội lấy lại chút Tí qua danh Cậu buồn ông dố thọc tay vô túi quần nệnh gót về tay đi ra Thiên hạ đang dở tổ bỗng đứng lại Mấy chị đàn bà bán mía khác ở gần đường Trông thấy mấy ông Tây cưỡi ngựa vô trường gà trước nhất Nhưng không chạy vì họ tin rằng mình vô tội Bây giờ càng bình tĩnh hơn Thấy bộ gió quay hùng của cậu Tư Mấy chị lại lấy lại tinh thần Nhìn mấy ông Tây với cặp mắt bình thường Mình gặp mấy ông hoài Cậu Tư đi một chốc rồi trở vô nói với ông chủ trường Đồ quỷ, tưởng ai lạ Ai vậy Ông lục sư tòa án Mỹ Tho Đang nắng mặt đỏ như ăn ớt Và một thằng tây đen như quần lãnh Hai ông Tây buộc ngựa rồi đi bộ vào Tay mỗi ông xách một cái nhím gà Cậu Tư không cần phải trăm tiếng Tây Vì ông nào cũng nói tiếng an nam rất sỏi Ông lục sự vuốt một hồi tráng nói với ông chủ trường Tôi tới trễ quá chắc gà tôi ế đồ, Ông chủ trường cười xả giao, Sao bữa nay ông lục sự đem có một con vậy gửi ngựa không cầm nhiều được Ông Tây Đen cười nghe răng trắng hớn Làm con nít giật mình né qua Ông nói Trời tôi đã hàng sao Một chị bán bánh lọt ra mời Ông lục sự quay lại hỏi Bánh lọt có nước cốt dừa thì hấp mới khỏe Phải không ma đạm bánh ngọt Ông Tây Đen thêm vào Có lá dừa thì mới thơm hơn Ông chủ trường đưa khách quý vào Và đích thân lấy bội cho hai ông nhốt gà Ông lục hỏi Hồi sáng tới giờ đã được mấy đồ rồi Mới xong vừa đổ thôi Con nào ăn con nào Con của ông Hồ Đồng Bình Ăn con gà xanh của cậu Tư Ông chủ trường vừa nói vừa rõ Cậu Tư do. Ông lục sự trỏ vẻ quan hỷ Rồi đến bắt tay cậu Tư Người bạn thân từ lâu rồi hỏi Cậu Tư đến hồi nào Có đụng đổ chưa Bữa nay xui quá ông lớn à Tiền sắp vô túi lại chui ra Con xanh của cậu có giải phủ hiên phủ địa Tôi biết con gà này mà. Nhưng chẳng may nó đụng giải cao hơn Ông lớn à Giải gì mà cao Tôi chưa coi ra Ông lục sự dắt cậu Tư ra bội Cho xem con gà mình Ông nói nhỏ Bữa nay nếu nó đụng độ Cậu Tư đứng nửa sổ với tôi nghe. Thấy cậu Tư lưỡng lự Ông lục sự dở bội bắt gà ra Bồng lên và hạ giọng để giữ bí mật con ngày tôi mới tìm được Cậu thấy cửa sông đao quất của nó không Cửa thép chứ không phải cửa dôi Lại có giấy hoành đâm thiên Đóng dưới cửa cặp cán nhỏ như roi Đá đau đá hiểm lắm Còn chân bên trái có giấy nguyệt Là đóng cách gói ba hàng giấy Tốt hơn giấy cút bồn và hoa mai Chỉ trừ có hai giấy kích liên giáp Và xuyên giáp hiểm nguyệt là tôi phải chạy thôi Còn bao nhiêu tôi đá hết Ông lục sự nói tới đâu Cậu tư ngạc nhiên tới đó Cậu nghĩ thầm Thằng Tây này chơi gà còn rành hơn mình nữa ta Ông lục sự lại trỏ các ngón chân gà Và tiếp Cậu tư coi đây Các ngón đều có nhân tự Gọi là bút chỉ nhân tự Hết cả tám ngón Gà này khó kiếm lắm hãy đá là ăn không có thua Ông lục sự tìm ở đâu con gà quý vậy Chưa hết mấy cái quý của nó đâu Cậu tư coi ngón thới của nó sát cửa thấy không? Còn lông cánh thép mỗi bên đến đúng 27 cái. Ông lục sự rỉ tai cậu tư. Con gà này đích thị là linh kê đó cậu tư. Những ông chủ kê, sư kê và hàng sáu đứng chung quanh, nghe ông Tây nói mà lắc đầu phục lăng Tây đá gà có thua gì mình. Chương 25. Ông Hương bảo bà Hương Tôi không ngờ có sự xảy ra như vậy. Bà hương làm thinh, bà linh tính hơn ông. Không đợi tới hôm nay, ngay mấy bữa đầu đến chăm sóc cho con chị thì bà đã thấy. Trước nhất bà nghĩ tại con em chứ không phải tại thằng Đặng. Thằng Đặng nghèo, thân cô độc, được vậy là quý rồi, đâu có dám trèo leo. Nếu con nhỏ không bắt thang thì nó chẳng đời nào. Bà quýt ông. Tại ai? Mới ra năm nổi. Tôi phải kêu thằng chân trâu chân dịch nó Đập cho nó một trận Làm cha vợ đập chàng rễ Coi còn hay hơn hát tiều đó Biểu nó tự hầu Đừng có làm trò loan luôn đó nữa Nếu nó còn tái phạm mà tôi sẽ cộng đầu à Ông già vợ cộng đầu chàng rễ à, Thì chắc ông già vợ đẹp mặt lắm đó Ờ Ờ Vậy à, đóng cửa dạy nó Bà Hương nén giận lâu nay Nghe ông Hương khơi màu, nổi ôm lên Bà bốc lá trầu, tim dội mới vôi tùm lum Cuộn miếng cao khô bỏ vô miệng nhai rau ráo, rồi hất hành Ông dạy nó làm sao đâu, ông nói cho tôi nghe coi Thì vậy nó ăn ở cho phải đạo, chứ có làm bậy hư hết da can Bà Hương bèn nổi cáo Nó có vợ bé, vợ mọn gì mà bậy bà Ông Hương bị chọc một phát, ngay bản họng dựng ngược cặp mắt nhưng không nói được, bèn gạt ngang. Bà bắt cầu cho nó chứ ai? Ừ, phải à. Tôi ngu quá ha. Bắt cầu cho con em vợ chồng con chị ha. Bà đến đó một mình đủ rồi, lại còn dắt con nhỏ theo, bèo hình bèo dạng, cho nên nó mới bốc hốt chứ sao. Tôi đã bảo vợ nó đẻ đàn ông ăn quen, nhịn không quen mà bà không nghe. Bà nói không đứa nào qua mắt bà được. Bà Hương bị lật ngược nên đành chịu thua để cho ông giày dò. Nhưng bà có lương lý nên bà lật ông trở lại. Nghĩ cho cùng là tại ông. Ông hứa gã con chính mà lại tráo con tám cho nó. Nó tức, nó trả thù. Ông Hương đập bàn. Nhưng nó chịu rồi. Tôi cho tiền cho đất nó nhận hết. Bởi vì dù đó không đủ lấp mấy cái mục rỗ trên mặt con nhỏ thì sao. Bà Hương không chịu thua. Nó nhận à, nhưng vợ là nó phải lấy. Lấy rồi còn đòi gì nữa. Vợ nó là con chính kìa. Nó lấy con tám, người cười nó. Thằng Tư cồ quăng gió chuối. Ông Hương nhớ cái đêm, Ông rình bắt tại nhà thằng Đặng. Ông càng hỡi ôi. Từ đó tới nay, không biết nó mò về Thăm con gà mặt lọ của nó ban đêm nữa không. Rồi bây giờ ông tính sao? Phải trận ở gốc Gốc nào? Gốc chanh gốc ớt hay gốc gáo. Bà đừng có cho con chín đi ra khỏi nhà. Chị nó cứng cáp rồi. Nó cũng không được tới lui. Tôi bảo nó làm như vậy. Người ta cười. Em giật chồng chị. Rồi nó nói sao? Nó nói chị nó cướp chồng của nó. Chứ không phải nó giật chồng chị nó. Ông Hương như bị xét đánh ngang mày. tay ông bám cạnh dám đi khỏi bổ ngựa. Ông không ngờ con nhỏ to gan lớn mật như vậy. Ông nói. Tôi chành đầu nó ra chứ chồng của nó Đầu đuôi cũng tại ông hết Hồi đó phải chi ông nói trắng ra là ông gã con tám cho nó Chịu không chịu thì thôi Đằng này ông làm hơi mưu trí Bắt con gà đổ con vịt Bây giờ là mất cả vịt lấn gà Đừng để nó đem cơm cho thằng kia nữa Tôi ngưng lâu rồi không đợi ông biểu Nhưng nó đem thứ khác ở chỗ khác Có trời mới cản được à Vậy bà làm sao thì làm Buồn cao trổ ngược Ông không tin mà bây giờ có thật đó Thấy chưa Bà cho sắp nhỏ cơ thằng năm mẹo lên đây Tôi dạy việc Chập sau năm mẹo tới Ông Hương vui vẻ Lúc này gà vịt có khá không chu Dạ cũng đều đều Nhờ mùa màng trúng lúa đổ nhiều Vịt ăn no trồng đỏ tốt Úp 100 nở 95 trở lên thưa ông Hương Tôi nghe thằng Đặng có con gà nghề của ông hội đồng này mà nó không bán hả chú Dạ đồ gà tào lai ăn thịt chứ nghề gì đâu ông Hương Nó ham thì nó nuôi vậy thôi Phải nó nhốt trong nhà đó không Dạ chắc đó Năm Mẹo vừa nói chuyện vừa đón xem ông Hương mời mình đến đây để làm gì Nó cưng dữ ha Hèn chi đêm nào nó cũng mò uh, về thăm Bữa đó um, ông Hương ngưng ngang như bị dướng giật gì trong cổ họng Năm mẹo vuốt luôn Dạ ha, nó cưng gà ha, còn hơn vợ con nó đỡ nó ông Hương Năm mẹo chắc thế nào ông Hương cũng nói tới vụ em vợ anh rể Lâu nay năm mẹo biết gì nó bị dự nó làm khổ rồi Nhưng năm mẹo tra hỏi mà thằng Đặng chối lứt Đáng con Năm Mẹo phụ giữ vịt với Đặng Nhiều lần thuộc lại với tía chúng Tía tía Con thấy anh Đặng chống xuồng vô trong Lưng với chị Chính Mận gì ở đó, lâu lắm Năm Mẹo gạt ngang Nhưng Năm Mẹo dư biết hai đứa nó mận gì ở trong Bữa thì Tía tía Anh Đặng với chị Chính vật lộn trên đống rơm Năm Mẹo trận mắt trận ngang Bây giờ ngồi trước mặt ông Hương Năm Mẹo tỉnh khô như kẻ chơi bài cào Mà cầm ba tay trên tay Chỉ chờ tay con lật ngửa ra để dùa bà Còn ông Hương cứ nhấp nhứ Mà không vào đề được Năm mẹo cứ chờ xem ông Hương mở màn cách nào Ngồi ở đây Năm mẹo còn nhớ đám cưới rước dâu đêm Mà cười thầm Đã rước dâu đêm Còn tắt đèn lúc đưa dâu ra ngõ quả là một trò mỹ thuật Nhưng ông trời có mắt Ông Hương chỉ nói vòng quanh Thằng Đặng có cha mẹ Cũng như không Nhưng à, tôi thương nó Dạ vợ chồng tôi và chị tôi đổi ơn ông Hương bà Hương Chú phải dạy dỗ coi chừng coi đổi nó Dạ nó là đứa dễ bảo Nếu ông Hương thấy có làm điều gì sai thì cứ răng dạy, Nó là con rể nhà ông Hương Từ ngày nó có gia đình tôi phó thác nó cho ông Hương bà Hương À, à tôi cũng có chút chuyện muốn nói với chú Năm Năm mẹo như mở cờ trong bụng Nhưng cố làm tỉnh hỏi Dạ chuyện gì vậy ông Hương Chuyện vợ con nó ấy mà Con nhỏ sanh rồi Mẹ tròn con vuông Tôi mừng lắm Nhưng mà Bà Hương trong buồn giọt ra ngăn lại Chuyện của nó để cho nó lo Ông bị bà cản họng đành ngưng luôn Năm mẹo cứu từ ra về Như đi trên ngọn cỏ Buổi chiều năm mẹo sang trời dịch thì thấy cô chín ngồi khóc dưới đặng mặt mũi cô bằng tím. Cô nói ba cháu đuổi cháu ra khỏi nhà. Năm mẹo hỏi bà hương nói sao? Má cháu không biết ba cháu muốn làm gì thì làm. Còn cô tám nói gì? Chỉ nói tại ba cháu nên bây giờ mới vậy hết tập 11 Còn tiếp.